Sự sống phát sinh từ vô minh nguyên thủy. Chiều thứ năm Hỏi đáp Xin Ngài làm sáng tỏ thêm hai loại thiền định phân tích. Thiền định phân tích và thiền định chú tâm, mỗi loại đều có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chú tâm trên một đối tượng, đó là trường hợp thiền định về vô thường. Phương pháp thứ hai để tri thức tự quản lý lấy tâm thức của ta, đó là trường hợp phát động tình thương đến những kẻ khác bằng thiền định. Khi ta thiền định về vô thường hay tánh không, ta xem đó như những đối tượng của tâm thức. Khi thiền định về lòng tin, sự tin cậy hoặc lòng từ bi, không phải ta chú tâm trên chủ đề lòng tin, sự tin cậy hay lòng từ bi. Một cách rõ ràng hơn, ta không suy tư về những đức tính đặc biệt của chúng, mà biến cải chính những thi thức ta thành ra lòng tin hay lòng từ bi. Có bao nhiêu loại phân tích? Trong các trường phái Phật giáo, người ta thấy có bốn phương cách phân tích các hiện tượng. Phương cách thứ nhất là tìm kiếm các chức năng của một vật thể, chức năng của lửa để đốt, chức năng của nước để làm cho ướt. Phương cách thứ hai là nghiên cứu các hiện tượng xuyên qua lý luận dựa trên các bằng chứng vững chắc. Phương cách thứ ba là tìm kiếm những mối dây tương tác. Chẳng hạn như trong luật nhân quả. Và phương cách sau cùng, nhắm vào sự tìm kiếm thật hữu lý bản thể thật của mọi vật, đối tượng thực sự. Tôi nghĩ có rất nhiều hiện tượng có thể hiểu được bằng phương cách thứ tư về phân tích. Phương cách này giúp ta nhìn bản thể của một hiện tượng đúng với bản thể thật của nó. Chỉ giản dị có thế. Và hình như cách lý luận đó còn có thể làm sáng tỏ thêm định luật liên quan đến hậu quả của nghiệp, những liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả trong chu kỳ sinh diệt. Hãy lấy ví dụ, một người nào đó hành hung một kẻ khác. Bản chất của hành động đó là tạo sự sai trái cho một sinh linh có giác cảm. Hậu quả từ ảnh hưởng của sự hung bạo ấy sẽ xoay ngược về phía kẻ tạo ra hành động ấy một cách tự nhiên. Cũng giống như thế, giúp đỡ một sinh linh có giác cảm sẽ gặt hái được bản chất của điều thiện. Ảnh hưởng của bản chất đó sẽ quay ngược lại với người tạo ra hành động. Họ sẽ hưởng được một cơ sở tốt lành. Cũng thế, nếu ta tự hỏi tại sao đặc tính của tri thức là nhận biết các vật thể hoặc tại sao các vật thể lại có tính cách vật chất, đó chính là phương cách suy tư về nguyên nhân thực thể của những thứ đó và cả những điều kiện ảnh hưởng đến sự phát sinh ra chúng. Mặt khác, cũng hoàn toàn chính đáng khi ta đưa vấn đề xa hơn nữa và cho rằng bản thể của tri thức chính là để kiểm chứng mọi vật thể. Và trên nguyên tắc, khi ta cho rằng tri thức có khởi thủy, ta sẽ phải đối đầu với thật nhiều bất ổn nghịch lý. Chẳng hạn, lập luận sẽ không thể nào đứng vững được khi cho rằng một thực thể rạng rỡ và sáng suốt lại có thể tạo ra một thứ gì tối tăm và đần độn. Chú thích Một sức mạnh thiên liên toàn thiện toàn hảo không thể nào có thể phát sinh ra những hiện tượng hỗn loạn, hung, ác và lầm lạc. Hết chú thích Chống đỡ cho dị thế đó sẽ đưa đến nhiều bất ổn. Chấp nhận quan niệm về tri thức không khởi thủy có lẽ hợp lý hơn. Cũng giống như các hạt căn bản tạo ra vật chất. Rất có thể tri thức ta là một điều kiện hợp tác tạo ra các hạt căn bản. Nhưng nguyên nhân thực thể của vật chất vẫn bắt buộc là vật chất vậy nó chỉ có thể được tạo ra bằng những gì tương tự ví dụ khi ta nhìn lên thiên hà thuộc địa cầu của chúng ta đó là cả một thái dương hệ gần một tỷ thế giới truyền thống phật giáo cho rằng có những thời đại eons hư không kế tiếp là những thời đại eons tạo lập tiếp theo nữa là những eons bền vững Sau cùng là những eons hủy diệt. Chuỗi dài bốn thời đại như thế xảy ra tuần tự, tái tục và kéo dài vô tận. Tôi tự hỏi, chất liệu của các hạt cấu tạo ra tổng thể có hiện hữu trong thời kỳ các eons thuộc hư không hay chăng? Chú thích, ngành vật lý học đã chứng minh vật chất ở mức độ cực nhỏ cũng như cực lớn không khác với năng lực. Chỉ là năng lực, biên giới giữa vật chất và năng lực, phi vật chất, sốt mong manh, khó xác định, hết chú thích. Biết đâu những hạt không gian nói đến trong hệ thống kinh Kalachakra, kinh thời Luân, có liên quan đến những hạt thể đó. Ngay cả sự bùng nổ vũ trụ Big Bang xảy ra cách này đã 5 hay 6 tỷ năm. Nhưng nếu thử tìm cách giải thích các điều kiện nguyên thủy, phát sinh ra nó cũng có thể là một việc lý thú. Trên quan điểm khác, ta thấy có những người du già luyện tập một thể dạng thiền định gọi là toàn diện đất, toàn diện nước, dân dân. Trong những dạng thể đó chỉ hiển hiện toàn đất hay toàn nước. Nên hiểu những hiện tượng phát sinh từ sức mạnh du già không có một biên giới nhất định nào cả. Ví dụ, ngay khi ta nhận xét thấy các vật thể có sự cứng chắc nào đó, trên nguyên tắc chúng ta cũng không thể khẳng định sự cứng chắc đó tồn tại trong mọi thử thách, trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Những vật thể ấy chỉ cứng chắc liên hệ với một hoàn cảnh nhất định mà thôi. Chú thích, ví dụ như sắc rất cứng, Trong những điều kiện bình thường nhưng sẽ chảy lỏng khi đem nung nóng hết chú thích. Xin Ngài vui lòng định nghĩa cái tôi, cái của tôi. Những ai không tin là có hiện hữu trong quá khứ và trong tương lai rất có thể vô tình không nghĩ đến thực thể đó và cả bản chất của nó. Những người quan niệm sự sống tiếp nối từ quá khứ đến tương lai thì đưa ra nhiều luận thuyết khác nhau. Có nhiều hệ thống triết học không phải Phật giáo đưa ra cái tôi trường cửu hoán chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Lý do là họ thấy có cái gì đó chuyển từ sự sống này sang sự sống khác và nhất định đây không phải bằng xác thân. Vì không chấp nhận khái niệm một thực thể không trường tồn, hoán chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, nên họ cho rằng phải có một cái tôi trường tồn duy nhất và độc lập du hành từ kiếp này sang kiếp kia. Phật giáo nhất định có đưa ra một định đề về cái tôi, nhưng không theo nghĩa như vừa kể. Các trường phái Phật giáo cấp thấp khi cảm thấy rằng cái tôi, cái của tôi, cái ta là một bản thể có thể phân tích được đã ước tính rằng bên trong sự cấu hợp giữa tâm thức và thể xác biến động có cái gì đó được công nhận như cái tôi, cái của tôi, cái ta. Một vài trường phái Phật giáo kể trên đề nghị đó là tri thức tâm linh. Dài trường phái khác đề nghị một tâm thức căn bản tổng thể. Các trường phái khác nữa cho đó là một sự liên tục của cấu thể và còn nhiều cách giải thích khác nữa. Trường phái hay nhất là trường phái triết học Phật giáo Madhyamika Prasangguka cho rằng cái tôi cũng giống như mọi vật thể khác mà thôi. Chẳng hạn như một cái xe được quy định và thành lập từ những thành phần cấu tạo ra nó nhưng ta không tìm thấy nó trong từng thành phần tạo ra nó Con người cũng vậy, chỉ có thể được xác định qua những liên hệ về vật chất và tinh thần của nó mà thôi, nhưng sau khi đã phân tích một cách rốt ráo không thể tìm thấy nó trong bất cứ một thành phần nào cấu tạo ra nó Chú thích cái bánh xe không phải là chiếc xe, cái khung xe không phải là chiếc xe, cái đầu tôi không phải là tôi, cánh tay tôi không phải là tôi, hai chân tôi không phải là tôi, bánh xe, khung xe, dân dân, ghép lại, tạo ra chiếc xe, đầu tôi, tay tôi, chân tôi, tri thức của tôi, xúc cảm của tôi, là những thành phần ghép lại, để tạo ra cái gọi là tôi. Hết chú thích, và cũng chẳng thấy cái tôi nào đứng vững một cách độc lập. Tất cả mọi hiện tượng đều có trong đó, kể cả tánh không cũng lệ thuộc vào đó. Luôn cả thể dạng của Phật còn gọi là Phật tính. Tất cả mọi hiện tượng hiển hiện hay bộc phát đều được chỉ định như liên hệ với nhiều nguyên nhân và điều kiện. Thưa Ngài! xin ngài giảng về những mối tương quan giữa năm loại cấu thể và năm thành phần. Trước hết cần phân định năm loại cấu thể là hình tướng, giác cảm, phân biệt, ý niệm và tri thức. Chú thích trong kinh sách gốc tiếng hán gọi là ngũ uẩn hay ngũ âm, tức năm thành phần cấu hợp tạo ra thân xác và tâm linh con người. Những thành phần đó là sắc, thành phần vật chất hữu hình, rupa, thọ, sự cảm nhận môi trường xung quanh, vedana, tưởng, sự nhận định và phân biệt vật thể và hiện tượng xung quanh, santrina, hành, sự phân biệt bằng cách, ưa thích hay ghét bỏ những vật thể hay hiện tượng xung quanh, samskara, thức, nhận biết mọi vật thể và hiện tượng xung quanh, vishnanya, hết chú thích trong thành phần cấu hợp về hình dạng, cấp bậc thô thiển nhất có thể kể làm ví dụ như thân xác ta gồm có thịt, da, máu, mũ, vân vân. Các cấp bậc tinh tế hơn gồm có các loại khí hay năng lượng bên trong. Mô tả trong tối thượng dư tan tantra, các kinh sách này giải thích những liên hệ giữa cử động của các thành phần vật chất căn bản và những nguồn năng lượng bên trong, khí lực luân chuyển trong kinh mạch và tạo ra các cấp bậc tri thức có ý niệm và vô ý niệm. Bốn cấu hợp còn lại có thể được gọi là cơ sở của danh xưng, gồm có giác cảm, sự phân biệt, ý niệm, formation volitional và tri thức. Các cấu hợp của giác cảm và các cấu hợp của sự phân biệt là những yếu tố tâm thức thuộc cảm nhận và phân biệt, chúng được tách rời khỏi các yếu tố tâm thức khác và hội nhập vào các thành phần cấu tạo ra chúng. Để giải thích về việc tách riêng đó, Vasubandhu trong kinh Abhidamakosa đã đưa ra các luận cứ cho thấy sự phân biệt là nguồn gốc mọi bất đồng giữa con người với nhau và bám díu là tìm cách tránh khỏi bị mất mát những cảm giác thích thú bám díu còn có nghĩa là lẫn tránh những giác cảm khổ sẽ thúc đẩy những hành động tiêu cực hậu quả của chúng sẽ xô ta vào chu kỳ sinh diệt chú thích va Thế thân Bồ Tát còn dịch là bà tu bàn đầu là tổ thứ 21 của Thiền Tông Ấn Độ, Abida Masoka, bộ luận Ati Đạt Ma Câu Xá luận thích do Thế Thân biên soạn. Thế giới vô hình dạng, vô sắc giới. Trong dòng chu kỳ sinh diệt có ba thế giới cõi gọi là Tam giới, thấp nhất là dục giới. Ngạ quỷ, súc sinh loài người. Sắc giới, các thiên nhân bán thiên. Vô sắc giới là các cõi của tâm thức thoát khỏi những cấu hợp và ràng buộc trong các cấp bậc thô thiện. Hết chú thích Về năm thành phần theo như câu hỏi đã nêu trên, trong đó trước hết gồm có 4 thành phần căn bản. Tứ đại gọi là đất, nước, lửa và khí. Thành phần thứ nhất có tên là đất, thông thường chỉ có những vật thể cứng và những gì gây ra chướng ngại. Khái niệm có tên là nước chỉ thể lỏng và sự thấm ướt. Lửa chỉ hơi nóng và tác động cháy. Khí, trên mặt thô thiện chỉ không khí ta hít thở, nhưng trên phương diện tinh tế hơn là các loại khí lực góp phần vào sự phát triển và sự biến đổi cơ thể. Ví dụ trong kinh thời luân, Kalachakra có nói rằng các luồng khí vẫn tiếp tục luân chuyển trong một thân xác đã chết. Vì lý do là thân xác còn đang gánh chịu sự biến đổi. Còn có một thành phần phụ thuộc nữa, tức là không gian. Thành phần này chỉ định những khoảng trống vắng lặng và những mạch lưu chuyển Kinh Thời Luân còn nói đến những hạt thể căn bản của không gian vô cùng tinh tế Mặt khác các nhà khoa học có nói đến các hạt cực vi trong vũ trụ làm căn bản cho mọi hiện tượng Tất cả mọi biểu hiện do sự sống chỉ là ảo giác như thế có nghịch lý với những cấp bậc biểu hiện mà Ngài đã đề cập sáng nay hay chăng? Sự sống không phải là một ảo giác, nó chỉ giống như một ảo giác. Vô số những nghịch lý có thể nhận thấy giữa phương cách mà mọi vật thể hiển hiện và phương cách mà chúng hiện hữu thật sự. Chẳng hạn những gì thật sự là biến động, nhưng có thể hiển hiện như trường tồn. Chú thích chẳng hạn như Cái tôi hết chú thích, giống như một vài thứ thật sự là nguồn khổ đau lại hiển hiện như nguồn gốc của thích thú. Chẳng hạn như dục tính ham muốn, đó là vài ví dụ về sự trái ngược thường thấy giữa tính cách hiện hữu thật sự của mọi vật thể và phương cách biểu lộ của chúng. Trên lãnh vực của sự thật tột cùng Mọi hiện tượng có vẻ như hiện hữu một cách nội tại nhưng thật sự chúng không hàm chứa một sự hiện hữu nội tại nào bên ngoài bản thể của chúng. Chính chỗ đó là sự cách biệt giữa biểu hiện bên ngoài và sự thật. Có phải sự kiện tin hay là không tin đều liên hệ đến vô minh, nguyên thủy? Thông thường người ta xem mọi vật thể hiện hữu một cách nội tại. Hình như tự chúng hiện hữu và ta xem chúng hiện hữu như thế. Những loại tin tưởng như thế liên hệ đến vô minh nguyên thủy. Khi nào sự thèm khác, dục vọng là nguyên nhân? Lúc nào nó là kết quả? Khi có một dục vọng lôi kéo những dục vọng khác tiếp theo, trong trường hợp ấy nó là nguyên nhân, những khoảnh khắc xảy ra sau của dục vọng phát khởi từ những nguyên nhân trước tiên của nó sẽ là hậu quả. Khi những gì gọi là nguyên nhân và những gì gọi là hậu quả được phân biệt rõ rệt, sẽ không có gì khó khăn để hiểu. Khi một vết hàng của nghiệp đã in dấu trong tâm thức, ta không thể hoàn toàn thoát khỏi hậu quả của nó, tức không thể tránh được. Nếu ta có đủ khả năng phát hiện những điều kiện mới mạnh liệt hơn điều kiện phụ thuộc kích động sự phát hiện của nghiệp, những biến chuyển góp phần hoàn tất hậu quả có thể bị ngăn chặn. Ví dụ, Khi ta ý thức được những sai lầm của ta, ta hối hận và hướng về những hành động nghiệp thuận lợi tích cực trong chủ đích thanh lọc một nghiệp bất lợi từ trước ta sẽ thoát ra. Hay ít ra, ta cũng có thể làm giảm thiểu sức mạnh của nó, đến một mức độ khi gặp những điều kiện thích hợp cho nghiệp nảy nở, nó cũng không bị kích động. Sau đây, chúng ta lại tiếp tục mô tả 12 mối dây của nguồn gốc tương tác. Những điều kiện tạo ra khổ đau Mối dây thứ 5 gọi là cơ sở của hiểu biết, 6 lãnh vực của giác cảm. Tức lục căng, 6 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Trong triết học Phật giáo, ý, tức tri thức, tâm thức là giác quan thứ sáu. Đó là những yếu tố bên trong, kết động tri thức, mắt đai mũi lưỡi thân xác và ý niệm tinh thần. Trong bức vẽ Thăng Ca, chúng được tượng trưng bằng một căn nhà trống. Vì khi mới sinh, trước khi chui ra khỏi tử cung, có một lúc các cơ quan mặc dù đã hoàn toàn nảy nở nhưng chưa hoạt động hẳn. Giống như một căn nhà còn trống, các cơ quan bên ngoài góp phần giúp cho tri thức về giác cảm hoạt động. Nếu nói một cách chính xác và đúng nghĩa, tuy đã nảy nở nhưng các cơ quan chưa hoạt động thật hữu hiệu. Tiếp theo là sự tiếp xúc mỗi giây thứ sáu. Sự tiếp xúc là yếu tố tâm thần giúp nhận biết các vật thể mang tính cách thích thú, khó chịu hay vô hiệu quả. Một khi đối tượng, khả năng giác cảm và tri thức đều được hội đủ. Vật thể nói chung gồm các hình dạng thấy được, các loại âm thanh, mùi, vị, các vật thể sờ mói được và những hiện tượng khác không xếp chung trong năm loại vừa kể. Các khả năng giác cảm liên quan đến các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và giác cảm tâm thần. Khi hội đủ một đối tượng, một khả năng giác cảm và một khoảnh khắc ngắn trước đó của tri thức, tác động như một điều kiện vừa mới phát sinh sẽ có một khoảnh khắc mới của nhận thức sinh khởi tức thời ngay sau đó. Với tư cách là một yếu tố tâm thần, sự tiếp xúc sẽ phân biệt một vật thể có tính cách thích thú, khổ sở hay vô hiệu quả. Thông thường cần có ba điều kiện để tạo ra sự cảm nhận. Điều kiện thứ nhất gọi là điều kiện thuộc vật thể được quan sát. Tri thức về đối tượng Điều kiện thứ hai là điều kiện ưu thế. Năng lực giác cảm áp đặt một tri thức riêng biệt mà khả năng vận hành chỉ cho phép cảm nhận một vài loại vật thể nào đó nhưng không cảm nhận được các loại vật thể khác. Chẳng hạn, năng lực của mắt cho phép tri thức cảm nhận những vật thấy được nhưng không cảm nhận được âm thanh. Khả năng của cảm nhận Phân biệt được đối tượng của nó là nhờ vào tâm thức ở một thời điểm tức thời trước đó. Đó là điều kiện thứ ba, gọi là điều kiện trực tiếp trước đó. Vì có sự gặp gỡ giữa một đối tượng và một thực thể khác với nó, nên sự tiếp xúc có thể dí như một nụ hôn. Sự tiếp xúc xảy ra đúng vào thời điểm gặp gỡ đó giữa đối tượng khả năng giác cảm và tri thức. Chính tri thức tạo ra sự cảm nhận đối tượng như một thứ thích thú, khó chịu hay vô hiệu quả. Trong khoảnh khắc tiếp giáp trước thời điểm xảy ra giác cảm. Mối dây thứ bảy của tương tác là giác cảm. Giác cảm được xem như yếu tố tâm thần, nhận biết thích thú, khổ đau hay vô hiệu, vô cảm. Sau khi sự tiếp xúc đã phân biệt đối tượng là thích thú, khó chịu hay vô cảm, có một trường phái giải thích rằng biên giới của mối dây thứ bảy có thể kể ra từ những kinh nghiệm thích thú hay khổ đau thật nhỏ nhặt cho đến những kinh nghiệm của khoái lạc. Bức vẽ thăng ca tượng trưng giác cảm bằng con mắt bị mũi tên xuyên ngang. Mắt rất nhạy cảm, Chỉ cần một chút gì dướng díu sẽ sinh ra khó chịu ngay. Sự nhạy cảm đó được đem ra làm ví dụ về ảnh hưởng của giác cảm. Dù đang thích thú hay khổ nhọc, ta không thể nào giữ được trong sáng. Rõ ràng là giác cảm điều khiển chúng ta. Sự thích thú kích động ta luôn luôn muốn được nhiều hơn nữa và sự khổ đau thúc đẩy ta tránh né. Mối dây thứ 8 và thứ 9, thèm khát, dục vọng và bám díu là hai loại trói buộc. Chúng khác nhau ở cường độ. Sự thèm khát, dục vọng tạo ra một giai đoạn trói buộc yếu hơn giai đoạn bám díu. Giai đoạn bám díu rất mãnh liệt. Dục vọng có nhiều cấp bậc, ví dụ, sự trói buộc liên hệ đến thế giới tham dục. Sự ham muốn xa lìa tránh mọi khổ đau và sự thèm khát dục vọng của thế giới hữu hình và vô hình trong cõi thượng lưu. Bức họa thăng ca tượng trưng sự thèm khát dục vọng bằng một người đang uống rượu bia. thật là một ví dụ dễ hiểu. có phải vậy không? không cần biết số lượng rượu bia ta uống. Mặc dù ta biết rằng nó sẽ làm phì nộm và mặc dù ta không muốn trở thành phì nộm, ta vẫn cứ tiếp tục uống thêm nữa và thêm nữa. Sự thèm khác, dục vọng, mặc dù không được thỏa mãn vẫn là một yếu tố tâm thần làm gia tăng sự trói buộc. Lãnh vực hoạt động của mối dây thứ 8 về tương tác kéo dài từ mối dây thứ 4 giam sơn và hình tướng cho đến mối dây thứ chín là bám díu. Bám díu có nghĩa là cố gắng chiếm giữ bằng tâm trí một đối tượng mà ta ham muốn. Bám díu được tượng trưng bằng hình ảnh con khỉ đang cướp đoạt hoa quả. Có bốn loại bám díu: bám díu vào đối tượng, bám díu vào cái tôi bám díu vào những hệ thống đạo đức cũng như những thái độ tiêu cực và bám díu vào từng loại nhãn quan sai lầm. Những thể dạng bám díu đó ảnh hưởng đến tâm thức của nhiều người dù cho họ chọn đời sống gia đình bình thường hay đã chối bỏ lối sống đó để tiếp nhận cuộc đời độc thân, tức xuất gia. Họ đều dướng phải những nhãn quan sai lầm. Nhưng ngoài bốn thứ đó ra, ta còn tìm thấy các loại bám díu khác nữa. Chẳng hạn một người đã tạm thời giải thoát khỏi thế giới tham dục, đạt được một cái nhìn đứng đắn và tìm cách tái sinh trong cõi hữu hình và vô hình, hắn bắt buộc phải tích tụ nghiệp thúc đẩy hắn tái sinh trong cõi đó. Vậy, hắn phải bám díu vào kiếp sống thuộc cùng một loại như thế. Ví dụ này không nằm trong bốn loại bám díu vừa kể. Vì thế, bốn loại đó không có tính cách sốt ráo. Danh sách liệt kê ấy chỉ nhằm loại bớt những khái niệm sai lầm, không có tính cách tối hậu. Ta phát khởi sự thèm khác, dục vọng để tiếp tục tiếp nhận những đối tượng thích thú hay khổ nhọc. Sự phát khởi đó dựa trên danh sưng và hình tướng, các cơ sở của hiểu biết, lãnh dực của giác quan và sự tiếp xúc và cảm nhận. Khi dục vọng sinh khởi bằng những dạng thể càng lúc càng mạnh, nó sẽ tạo ra sự bám dính vào những đối tượng có sức quyến rũ giác quan. Chẳng hạn như những hình dáng dễ thương, những âm thanh êm ái, những mùi thơm, những vị và sự sờ mó dễ chịu. Thèm khát dục vọng và bám díu giữ vai trò tăng cường, làm đầy thêm khả năng của nghiệp. Đã được thiết lập từ trước trong tri thức vì vô minh nguyên thủy và cuối cùng là tạo dịp để lưu lại thêm một kiếp nữa trong cõi tham dục. Nghiệp, tức xu hướng đã in sâu vào tâm thức, được sự thèm khát và bám díu tiếp tục nuôi dưỡng thêm, cho đến lúc đầy đủ khả năng để tái tạo một kiếp sống tiếp theo. Nghiệp đó gọi là nghiệp sinh khởi, kiếp sống mới. Đó là mối dây thứ 10. Trong trường hợp vừa kể, mối dây có tên gọi là sinh khởi, sẽ tượng trưng cho kết quả tức một kiếp sống mới trong chu kỳ của bánh xe khổ đau, nhưng không tượng trưng cho nguyên nhân, tức phần nghiệp đã đầy đủ sức khơi động. Trường phái Madhyamaka Prasangguka cho biết một cách rõ ràng hơn, chính sinh khởi là dạng thể hủy hoại của nghiệp khi đã hàm chứa đầy đủ sức khơi động và cũng chính sinh khởi là hiện tượng tạo tác Làm phát khởi một kiếp sống kế tiếp Tượng trưng cho mối dây thứ 10 là một người đàn bà có mang Một người đàn bà lúc sắp sinh nở Mang trong lòng một hài nhi đã hoàn toàn phát triển nhưng chưa ra đời Nghiệp đã được khơi động hoàn toàn nhưng chưa phát hiện trong kiếp sống mới Mối dây thứ 10 kéo dài từ lúc nghiệp được kích động Cho đến lúc khởi sự của kiếp sống sau Thời kỳ này có thể phân chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn được gọi là giai đoạn định hướng vì nó hướng về kiếp sống mới nhưng vẫn còn thuộc trong kiếp sống trước. Giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn diễn biến vì liên quan đến tình trạng nghiệp bị kích động suốt thời gian chuyển tiếp giữa hai kiếp sống. Mối dây tương tác thứ 11 là sự sinh tượng trưng bằng người đàn bà đang sinh con. Đứa bé trước kia còn trong tử cung của người mẹ, nay đạt được một dạng thể mới kể từ lúc vừa sinh. mỗi dây thứ 12 của tương tác là sự già nua và chết. Có hai loại già nua khác nhau. Loại thứ nhất gọi là tuần tự, vì từ lúc thụ thai cho đến phút cuối cùng của sự sống ta tiếp tục già đi một cách chắn chắn và đều đặn không tránh khỏi loại già thứ hai gọi là suy thoái tức sự suy biến bình thường lúc tuổi đã cao sau già nua là cái chết trong suốt cuộc hành trình ta gặp liên tiếp những khủng hoảng lo buồn và nhiều thứ khổ đau tìm kiếm một cách vô vọng những gì ta muốn và bắt buộc phải gánh chịu những gì ta không muốn